và nhớ c o m m e n t mỗi khi nghe xong chuyện chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Trường thành tiên tôn đích trưởng trung thù Trường sinh Ánh đích rực mặc dù phượng tuyết sinh không được cha mẹ chào đón nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy cảnh này hơi quen quen tiếp tục ở lại có thể sẽ gặp tài bài vạ gió nên phượng tuyết sinh âm thầm chùn trước nhưng chưa kịp n h ú c nhức thì phù ngọc thu đã n ổ i đoá hư lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi chỉ còn lại phượng tuyết sinh và hắn phượng tuyết sinh không dám bỏ chạy trước mặt phượng ương nên lập tức thu chân về rồi làm ra vẻ h ì n h lành ngoan ngoãn phượng ương nhíu mày ngự ngự tay áo hình như trên người mình đúng là có mùi chim khác thật nhưng sau khi ngự nửa ngày vẫn chẳng hiểu lý do tại sao phù ngọc thu tức giận phượng ương rủ tay áo xuống rồi thản nhiên hỏi lúc nãy y đã nói gì với ngươi phượng tuyết sinh không dám giấu diếm nên một năm một mười thuật lại nguyên văn đoạn đối thoại của hai người với phụ tôn hắn tự thấy mình khuyên nhựu tận tình như vậy chắc sẽ được phụ tôn khen ngợi nên háo hức trông mong nhìn phượng ương ai ngờ phượng ương chẳng thèm để ý hắn khuyên phụ ngọc thu thế nào mà n h ữ n g mày nói vậy ngươi thề rồi viết giấy cam kết cho y chưa phượng tuyết sinh chấm h ỏ i chấm h ỏ i chấm hỏi rốt cuộc chuyện này liên quan gì đến ta chứ cỗ mai phượng ương không nhiều lời nữa mà chỉ nói nếu ở cửu trọng thiên gặp chuyện gì khó ứng phó thì cứ đi tìm sợ ngộ nếu b ố n tộc có kẻ làm trái ý thì cứ giết sạch như lần này là được rồi phượng tuyết sinh sững sờ chờ cảm thấy lời dặn dò này của phượng ương hơi lạ nghe cứ như đang t r a n h trối vậy phượng tuyết sinh giật mình hỏi vậy còn phụ tôn thì sao ạ phượng ương không trả lời mà nói đ ờ trời sáng đến côn lân bảo t ậ p tuyết lộc mau đem cọ kim quan tới đây còn nữa đừng cho bất kỳ ai vào phượng hoàng khư cả nghe thấy cọ kim quan dù c ó n g ố c như phượng tuyết xuân cũng biết xảy ra chuyện gì mặt mũi hắn trắng bệt lúng túng nói thân hồn của ngài phượng ương liếc hắn đừng có lắm l ờ i trước mặt y đấy phượng tuyết xuân lập tức ngậm miệng rồi yểu siêu gật đầu từ khi phượng ương giết tới c ử u trọng thiên người bốn tộc cũng biết thần hồn tin ê tôn từng bị trọng thương sau đó còn nít bàn nên càng khiến thần hồn bất ổn trầm trọng cách đây mấy năm bốn tộc biết thần hồn phượng ương bị thương nên không ít kẻ ngu xuẩn muốn t h ừ a dịp hắn ốm yếu để làm thần hồn tiêu tan nhưng phượng ương chưa từng để lộ vẻ suy yếu trước mặt người khác thậm chí còn giết thẳng tay người bốn tộc bị hắn giết sợ mới dần từ bỏ ý định nhân d ạ n mọi người đều quên đi chuyện thần hồn của hắn phương ương đuổi phượng tuyết xuân đi rồi chậm rãi trở về điện phượng h ò phù ngọc thu không có trong điện phương ư ơ cúi đầu nhìn hoa văn lửa phượng h ò trên cổ tay ngọn lửa hơi lóe sáng phù ngọc thu ở suối l i n sau điện mơ hồ cảm thấy cánh tay cánh mình giật nhẹ một cái biểu sự ngẩng đầu nhìn nhưng chẳng phát hiện được gì ý lại mệt mỏi nằm xuống bên cạnh là linh đan ô thảo giáng l i n được linh lực suối l i n ôn dưỡng toàn thân phù ngọc thu gần như nằm đè đêm linh đan vốn không biết đang lẩm bẩm cái gì ngoài sườn lên chợt v a n lên tiếng bước trên khiến y giật nảy mình phương hoàng đã tới phường ngọc thư duỗi cánh ôm lên đàn lén nút nhìn ra ngoài phường ường mặc áo bào trắng tinh bước ra từ trong mây mù tin k h i lượn lờ như thần tin ngọc thư ra đây phường ngọc thư bị bộ dạng như ông lớn của hắn chọc tức nổ d ạ n đùng đùng thò đầu ra nạc ngươi xuống đầy phường ường không nói gì phồ ngọc thu nói xong lại hối hận suối linh này toàn linh lực nước nhất định phượng hoàng có linh lực lửa sẽ không thích đâu trước khi hắn tự ngược mình trong suối linh thì không nói giờ vì giận dỗi mà bắt hắn xuống cả nước thì thật chẳng khác nào cố ý ngược đãi cả phồ ngọc thu vừa nghĩ đến đây thì chợt c tiếng bước trên bước xuống nước cực kỳ rõ ràng ây giật nảy mình vội v a n g ngẩng đầu nhìn thì thấy áo trắng của phượng ương đã bị nước suối thấm ướt vô số linh lực nước thi nhau t r ô i vào cơ thể hắn thế mà hạnh vẫn không hề biến sót cứ như không cảm giác được bài x í c h và đau đớn vậy p h ư ơ n g ngọc thu chip một tiếng rồi vội vàng bay nhảy biến thành người để phượng ưng lên bờ ngươi làm gì vậy hả sau khi n g ư ờ i trở lại l ê n đ à n ưu thảo g i á n g lên ta sẽ trả lá cây cho ngươi p h ư ơ n g ưng kéo tay p h ư ơ ngọc n g thu đặt trên tim mình nhẹ nhàng nói p h ư ơ ngọc n g thu giật mình lá sao đột nhiên trả lại cho y chữ nhưng sự sống trong tim ngươi đ ứ t rồi mà nếu lời lạ ưu thợ d á n lên ra thì chẳng phải không còn sự sống nữa sao phụng ọ c t h u bị lời hắn nói làm ngẩn người vội vàng nắm vai hắn nói t a không cần l á tặng người đó phượng ưng chỉ cười không nói gì nước từ tay áo hắn nhả tí tách xuống suối l i n h ánh mắt phụng ọ c thu tháng tan rã rồi nhanh chóng tỉnh táo lại mờ mịt nhìn hắn phượng ưng im lặng s ấ y khô nước trên người sau đó bế y rời khỏi suối l i n h Văn ưu cốc mộc c ứ n h ngồi s ụ n dưới đất nhìn kiến dạng nhà nghe phù ngọc khuyết và phù bạch hạc sắp xử cãi nhau trong phòng nên bùn rầu cầm nhắn cây vẽ lung tung trên mặt đất nam muốn gặp phù ngọc thu mặc dù nhạc khả năng y không sao nhưng mộc c ứ n h vẫn lo lắm k i ến còn chưa dạng nhà xong thì phù bạch hạc và phù ngọc khuyết cuối cùng không cãi nữa mà trực tiếp động thủ đánh nhau ầm ầm ầm tiếng l i n h lực của hai người đụng vào nhau vang vọng khắp van u cốc m ộ c kính đã quá quen thuộc nên mắt biết tay ngờ tiếp tục ngồi s ổ m càng nhớ p h u ơ n g học thu hơn nhìn một con k i ế n chậm chạp v á c đồ ăn to hơn mình gấp mấy lần về hàng m ộ c kính luôn ngoan ngoãn nghe lời đột nhiên nại ra một ý nghĩ táo b ạ o nó nhìn quanh một vòng thấy không ai chú ý tới mình thì lén lút bịt mắt lại nghiện t h i thầm mình chỉ mình chỉ nhìn một chút thôi nhìn một chút thôi chắc ca ca s ẽ không mắng mình đâu sau mấy ngày nghỉ ngơi ở v ă n u cop mộc kính đã khỏe mạnh hơn trước thế là ta gan dùng đôi mắt kia để xem tương lai một luồng linh lực yếu ớt dâng lên chẳng biết có phải vì tấm gương vỡ phượng ương đưa cho khiến thân hồ n mộc kính hoàn chỉnh hay không mà giờ nó có thể điều khiển được linh lực lại kỳ kia, kia. mộc kính định xem trước tương lai sắp tới phù ngọc thu nhưng má nhìn hồi lâu rồi nghiêng đầu mở to mắt một tháng tới của phù ngọc thu sao chỉ toàn ngủ thế này trước đây y có nên ngủ vậy không theo bản năng mộc k í n h muốn tìm phù bọt hạt để hỏi nhưng vừa đứng dậy thì một tảng đá bay sượt qua đầu nó mộc k í n h bà chấm xem ra còn phải đánh nhau rất lâu nữa mộc k í n h lại rón rén ngồi s ổ m xuống tuần n a phù ngọc thư hoàn toàn không nhìn ra được gì ngoài trường ngủ cũng chỉ có ngủ như không bao giờ kết thúc mộc k í n h nhìn kén h ặ n nhà một hồi vẫn chưa từ bỏ ý định nó đưa tay che mắt định xem phượng hoàng dù sao phù ngọc thư luôn ở cạnh phượng ương nên nhìn hắn cũng được mọc kính có tưởng tương lai của phượng hoàng không khác mấy so với phùng ọ c thu nên c h ẳ n chút đề phòng dùng đôi mắt trong thức hại để xem vừa nhìn tháng qua thì con n g ư m m c kính lập tức co l ạ tương lai của phượng hoàng là một bị lửa phượng ương đứng lẹ lòi trong bị lửa mênh mông vô bờ hẳn rũ mắt để mặc ngọn lửa kia lao tới lan tới trên mình rồi từ từ nút chửng mình đó là lửa nít bàn mọc kính hoàn toàn không biết lửa phượng hoàng và lửa nít bàn khác nhau chỗ nào chỉ mong cô cảm thấy đám lửa k ỳ lạ kia như sắp đất phượng hoàn g thành cho bụi nó mải mê nhìn lên nhất thời quên thu ánh mắt lạ rõ ràng đây là chuyện tương lai nhưng m ộ c kính còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy phượng ưng đứng cúi đầu trong mì lửa đột ngột ngỡ phát lên đôi mắt vàng ư u ám như lệ quỷ trừng trừng nhìn m ộ c kính nó lập tức ngây dại phượng ưng l ạ n lùng nhìn nó nửa gương mặt bị lửa đốt đỏ ửng hắn nhẹ nhàng mở m i ệ n g thân âm vang vọng như có vô số dạng máy kỳ quái hòa lẫn vào nhau người đang nhìn gì đôi mắt nhìn thấu tương lai kia bỗng dưng bị che kín mọc kính bỏ tràng mắt rồi run rẩy đưa tay che mặt sờ lên hai hàng lệ máu trào ra từ đáy mắt t o n thân nó run cầm cập chẳng biết vì đau đớn thể xác hay bị ánh mắt phượng ương dạ sợ mà quỳ rạp xuống đất thở dốc nửa ngày mới hoàn hồn lại sau cảm giác áp bắt dữ dội kia mộc cứng thợ hỗn hển l ù n g cồn b à dậy vội vàng lau máu trên mặt rồi thất thể đi tìm phù bạch h ạ t phù ngọc quyết không t h è m chấp phù bạch h ạ t nên đã bỏ đi trước phù bạch h ạ t tức đến đau ngực đã văng báo tuyết mon men tới cạnh mình mà đồi bèo trong phòng chẳng có cái nào còn nguyên vẹn mộc cứng v ị ệ n cửa cũng không sợ bị phù bạch h ạ t nổi nóng hay mắng lây mà thều thào nói để, để muốn tìm ngọc thu ca ca phù bạch h ạ t l ạ n h lùng lít nó ngươi thấy ta giống ở fukaka của ngươi lắm ạ mộc cứng ráng chịu cơn đau nhìn thắn một cái rồi nghiêm túc lắc đầu không giống ạ phù bạt hạt bà, bà chấm phù bạt hạt bị nó làm nghẹn hỏng đang định mắng thì chợt nhìn thấy khuôn mặt trắng bệ của mộc cứng nên nhớ mày hỏi sao thế bệ nó mộc cứng lắc đầu rồi lau mặt qua loa không sao ạ phù bạt hạt đi tới ấn hai ngón tay vào chém mộc cứng một tên lên lực thuần khiết rất là thất hại làm nó dễ chịu hơn phù bạt hạt biết đứa nhỏ này luôn nhút nhát ít nói giờ tới đây chắc chắn phải có chuyện gì quan trọng hắn sửa sang áo bào rồi vung tay lên bà tuyết lúc nãy bị hắn đá bay ra ngoài lập tức vui vẻ chạy tới thân hình to lớn nằm dài trên sàn bàn ghế trong phòng đã biến thành vỗ vụn phù bạt hạt đến cạnh bà tuyết ngồi xuống lưng nó còn tìm một tư thế thoải mái bà tuyết cực kỳ ngoan ngoãn để mặc hắn ngồi tiền mặc thu làm gì phù b ạ t hà tiện tay v u ố t lòng báo tuyết có chuyện gì nói ta nghe trước đi một cấn h cắn răng không chịu lên tiếng phù b ạ t hà xoa đầu đau nhức rồi gọi một đám linh thú nhỏ tới d ạ n phòng cho mình sau đó nói nhạc thắn có thể dẫn ngươi đến phượng hoàng khư ngọc thu đang ở đó thấy hai mắt một cấn h sáng lên phù b ạ t hà còn nghĩ đứa nhỏ này sao mà ngốc thế không biết hắn không đỡ nhẫn tâm nên nói thêm một câu với điều kiện là tên điên kia chịu cho ngươi vào mộc cấn vội vàng gật đầu rồi lý nhí nói tạ tạ ơn nửa ngày sau nhạc t h á n g đi vào văn u c ố c với vẻ mặt ngao ngán cảm phiền để ta yên nổi bế quan có được hay không phù b ạ c hạc h vẫn ngồi trên ghế báo tuyết về mọi lười b i ể n ngắm tay mình đứa nhỏ này bảo có chuyện quan trọng cần nói với ngọc thu ngươi dẫn nó tới phượng hoàng khư một chuyến được không nhạc t h á n g lặn mặt nói hừ dù có sang ta như công cụ cũng đừng dùng kiểu này chứ ta còn không vào được phượng hoàng khư huống chi hắn nhìn m ộ c kính rồi nhìn q u y hỏi người ơi, có chuyện quan trọng gì à xem con kiến của ngọc t h ư dặn nhà khám phá ra điều gì quan trọng ạ điều gì trọng đại ạ m ộ c kính bà chấm m ộ c kính thấy không nói ra sẽ không gặp được p h ư ợ ngọc n g t h ư nên đành cánh răng bảo nhạc h á n h cúi đầu xuống rồi kề tai hắn thì thầm mấy câu lúc đầu nhạc h á n h vốn c h ẳ n g thèm để ý nhưng nghe xong lập tức biến soát hắn tùm lấy tay mộc kính ngươi nói thật không trên mặt mộc kính vẫn còn vết máu chưa khô nó khẽ gật đầu thần sắc nhạc t h á n h vô cùng phức tạp phù bạch hạc nhíu m à y có chuyện gì già nhạc t h á n h nói tàn thời ngươi đừng hỏi gì cả ta dẫn mộc kính đi đây phù bạch hạc còn chưa kịp phản ứng thì nhạc t h á n h đã mang theo mộc kính cưỡi gió bay đi phượng hoàng n h í p bàn tất nhiên là chuyện trọng đại rồi sắc mặt nhạc t h á n h cực kỳ khó coi hắn biết sau khi hột âm đằng đấu đám một trận với thân hồn kim ô trong nội phủ p h ư ợ n g ương không thể nào tránh khỏi tổn hại một vần thấy được phượng hoàng nít bàn chẳng lẽ số mệnh phượng ương sắp hết thật rồi sao tốc độ nhạc thánh rất nhanh chỉ chắc lát sau đã đến lối vào kết giới phượng hoàng khư trời vẫn chưa sáng nên chung quanh tối đen chỉ mơ hồ thấy được phượng hoàng khư đèn đúc sáng chân g phía xa nhạc t h ắ n để linh lực mình va chạm với kết giới nếu phượng ư phát hiện chắc chắn sẽ ra xem nhưng nhạc thắng đợi nửa ngày chỉ có một con công ngủ gà ngủ gật bay tới một đêm phượng t u y ế t s i n bị đ á n h thức mấy lần cũng may hắn không nổi q u ạ n mà mệt mỏi hạ n cánh biến thành người rồi uể oải ngồi s ổ m dưới đất rầu rĩ hỏi có chuyện gì không nhạc thắng nhíu mày phượng hoàng đâu phượng t u y ế t s i n nói phục tôi lên giường với b ạ c h t ư ớ c rồi có lẽ vì thái độ của phượng t u y ế t s i n khi nó lên giường quá t r ứ n g t r ư ợ c hoặc vì nhà khánh biết rõ phượng ương không bao giờ lừa gạt phù ngọc thu để cỏ cỏ cỏ nên không hề cảm thấy câu này có nghĩa nào khác nhà khánh lưỡng lự hồi lâu mới nói ta có chuyện quan trọng cần nói với tin ê t ô n không được phụ tinh x n lắc đầu phụ t i n đã dặn ta không được cho bất kỳ ai vào phượng hoàng khư cả nếu không hắn sẽ khó lòng giữ được mạng nhỏ này nhà khánh nhíu mày rồi nói ngay vào đ i ệ n chính người có biết phụ t i n mình sắp nít bàn rồi không b à vòi phượng tuyết sơn cứng đờ không nói lời nào phượng tuyết sơn cứng đờ không nói lời nào sau mặt nhạc thắng chòm xuống quả nhiên phượng ương định tự mình n í t bàn phượng hoàng đã từng n í t bàn cộng t h ê m t h à n hồn h hắn vốn bất ổn nếu chết đi có lẽ sẽ không thể chịu ra lửa n í t bàn mà cứ thế tan biến giữa trời đất nhưng nếu khi còn sống phượng hoàng cưỡng ép chịu ra lửa n í t bàn thì vẫn tìm được cô mày sống sót việc này quá mạo hiểm nhạc t h á n h nghiêm nghị nói người biết mà do không khuyên can hắn phượng tích xin lặng im phượng ưng đã quyết định thì ai có thể khuyên can được nhạc t h ắ n hít sơ mồ hơi cố đè súng lựa giận vậy người nói cho ngọc thu biết không được hả phượng tích xin vẫn lắc đầu phụ tôn không cho ta lắm lời nhạc t h ắ n tức gần chết nhưng nhìn bộ dạng ủ ê rầu rĩ của phượng tích xin lại không thể giận c h á đánh mèo biết đâu hắn còn chưa mắng mà tên nhóc chán đời này đã tự xối máu chó lên đầu mình rồi đồng lúc này, mộc kính đột nhiên nói khẽ. vậy, huân có thể đem một vật vào phượng hoàng khư được không. phần t í ế t sinh n g ẩ n đầu mở mịt hỏi, vật gì. mộc kính xoay tay ra, t r ê n lòng bàn tay là một cái gương nhỏ cực kỳ thô sơ. hoa văn trên m é t gương đều do nó tự nặng bằng bùn. phần t í ế t sinh cầm lấy gương. dạ, mộc kính lời ít mà ý nhiều. nhà khoản đã nhận ra đ i ệ n kỳ lại trên tấm gương của mộc kính nên n í n thở không nói gì. phần t í ế t sinh chỉ u sầu chứ không ngốc. Dù c ó n g h ĩ bằng chân cũng biết tấm gương này không bình thường chẳng biết hắn nghĩ gì mà cầm gương nhìn hồi lâu rồi nhẹ gật đầu được cái này không tính là người có thể đem vào nhà t h á n và mộc kính cùng thở phà nhẹ nhõm phân tích xin vội vàng đi ngủ nên cất gương rồi h ó a thành khổng tức bay vào phượng hoàng khư trong điện phượng hoàng chẳng có chút động tĩnh nào chỉ có a n h nến sáng rực khổng tức bay lên cây ngô đồng tìm một tư thế thoải mái rồi vùi đầu vào cánh nhắm mắt ngủ c ạ c h một tiếng cái gương nhỏ từ trong bộ lông dày rộng của hắn rơi xuống đất phật tư sinh vẫn chẳng hay biết gì mà ngủ say như chết trong không gian tĩnh mịch tấm gương đang nằm im dưới đất bỗng nhiên phát ra linh lực rồi dựng đứng lên như có sinh mệnh tấm gương bị ai đó điều khiển chậm rãi lăn tới phía trước trong điện phượng hoàng p h ư ợ n g ương đang xè cả hai cánh ông phùng ọ c thu nhắm mắt nghỉ ngơi một đám lửa nít bàn lơ lửng giữa lông mày tỏa ánh sáng lập l è e bỗng nhiên phượng hoàng mở mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ tấm g ư n đột ngột dừng lại rồi ngã n a n ra đất giả chết chương chín mươi mốt thiêu hủy ký ức phù ngọc thu hoàn toàn không biết gì về chuyện nhạc thánh và mộc kính đến đây sau khi y ngủ một giấc y mơ hồ cảm thấy mình đã quên mất gì đó ngồi t h ư n g rất lâu trên giường được nắng ấm chiếu vào rồi chậm chạp leo xuống đất trăm hoa đua nở khắp phượng hoàng khư phù ngọc n g thu vào kho tìm một chậu hoa rồi cầm s ẻ n nhỏ gõ gõ đập đập nửa ngày cuối cùng tìm được một chỗ đất tôi xốp đào lên ở van u cốc y rất hay ngực đất thần thoảng còn tự thay đất cho mình nữa nhưng tốt nhất là nên hạn chế thay đất cho u thảo mỗi lần thay xong phù ngọc n g thu đều héo rũ thật lâu có tưới nước thế nào cũng vô ích vì vậy mà y bị phù bật hạt mắng te tua nhưng phù ngọc thu lại rất mê đất mới vì cảm thấy nó sẽ làm mình thoải mái hơn phù hợp thù xúc chữ đất đào được v à chậu hoa rồi tới suối lên múc nước nhúng ngón tay vẫy nước lên đất đột nhiên một tiếng chít chít vang lên phù hợp thù nhìn lại thì phát hiện bé phượng hoàng lâu nay mất tích lảo đảo chạy tới chỗ mình nước mắt rưng rưng như mới bị bắt nạt chít chít chít chít phù hợp thù vội vàng bé nó lên cảm thấy như đã rất lâu rồi chưa gặp nó y nâng cục bông xù trên l ò n bàn tay hệt n h i nâng một lò lửa nhỏ rồi vui vẻ hôn nó một cái Chích. bé phượng hoàng đột ngột im b ạ c đôi mắt đợt đen ngơ ngác nhìn phù ngọc thu nửa ngày rồi bất ngờ ngã ngửa ra sau thình ì n h tròn vo rơi bịt xuống đất phù ngọc thu bà chớm vẻ ngất ngất của nó làm phù ngọc thu cười bò y dơ ngón tay chập chập bé phượng hoàng cứng đờ như viên mít quả và mỏ ý một tiếng cứ cảm thấy hình như bé phượng hoàng không giống trước đây lắm hình như lửa hơi khác thì phải nhưng đều là lựa phượng hoàng nên chắc cũng chẳng có gì khác nhau cả p h ư ợ ngọc thu cũng không nghĩ nhiều mà chọc bé phượng hoàng quên cả trời đất phượng hoàng ngồi trong sân rũ mắt đọc sách nghe tiếng cười của p h ư ợ ngọc n g thu thì ngẩng đầu nhìn rồi lặng lặng thu hồi ánh mắt p h ư ợ ngọc n g thu và bé phượng hoàng liếu r ế u nửa ngày cuối cùng cũng đào đất xong y bưng chậu hoa lon ton à chạy tới phượng hoàng p h ư ơ ngọc n g thu dài giọng gọi p h ư ơ n g ương rồi đặt chậu hoa xuống bàn t ự như cắn bướm ùa tới nhào lên người hắn p h ư ơ n g ương nắm chặt quyển s á c h rồi đột nhiên nghiêng người một tay ôm e o p h ư ơ ngọc n g thu t r á n h cho y khỏi ngã thản h i ê n nói đừng n g h ị c h p h ư ơ n g ngọc thu cũng không đứng dậy toàn thân đầy bùn đất vẫn bám vào cánh tay p h ư ơ n g ương rồi vươn tay lấy quyển sách kia người đ a n g đ ọ c gì thế ta cũng muốn đọc nữa p h ư ơ n g ương tiện tay vung sắt lên nó lập tức hóa thành ngọn lửa tan biến sách cũng không hay lắm đâu phượng ương lạng sang c h u y ệ n khác tìm được đất mình thích chưa phù ư ngọc n g thu bị né tránh hai lần thì nhíu may nhìn phượng ương cứ cảm thấy có gì đó là lạ mắt vàng phượng hoàng hơi lóe lên hắn cười nói sao thế v ậ y m à phù ư ngọc n g thu đợt đẫy d â y lát rồi mau chóng kịp phản ứng ầm ừ nói không có gì rồi ô m bé phượng hoàng chạy mất thời gian ở phượng hoàng khư trôi qua vùn vụt mỗi ngày p h ư n g ngọc thu đều ngồi ăn chờ chết chuyện thích làm nhất là đào đủ loại đất chuẩn bị c h g mình đất này tốt đấy phường ngọc thu đang ngực đất ngón tay trắng n õ m thăm dài bóp đất lên tung hứng rồi tấm tắc khen bé phượng hoàng ở cạnh k ê u chip chip như tỏ ý đồng tình phường ngọc thu đưa tay vuốt nó một cái dường như lúc nào trên mình bé phượng hoàng cũng có lửa cháy âm ỉ nhưng y sờ vào lại không bị bỏng phường ngọc thu đào đất xong thì theo b ạ n năng ôm chậu hoa chạy đi nhưng chạy nửa ngày y lại nghiêng đầu mờ mịt nói mình chạy làm gì nhỉ phù ư ngọc n g thu đứng tại chỗ nghỉ nửa ngày mới à một tiếng à đúng rồi đi tìm phượng hoàng y hớn hở muốn tìm phượng ương nhưng mới chạy hai bước thì đột ngột dừng lại chương quan xuân về hoa nở nhưng phù ư ngọc n g thu thì hệt như rơi vào hầm băng sau mặt y tái nhợt ôm chậu hoa lẩm bẩm đi tìm phượng hoàng đi tìm phượng hoàng tại sao y phải cố gắng nghĩ lâu như vậy mới nhớ ra chữ toàn thân phù ngọc thu bắt đầu run rẩy cảm thấy một luồng khí lạnh từ lầm bàn chân lan ra khắp toàn thân l ạ n h đến nỗi tim y nhói n h ó đau từng cơn đúng lúc này bé phụng hoàng v ẫ y đôi c á n h ngắn ngủn bay lên đen bai y chiếc c h i ế c hai tím lựa trên người nọ phút chốc l ấ lên như đang đốt cháy gì đó con người phù ngọc thu run lên thân thể căng cứng như bị cưỡng ép xoay dịp nỗi sợ hãi và lặn lẽo khiến đi rùng mình cũng tiêu tan tự nhiên ngọn lửa đã cưỡng hết hoa tan băng giá vậy phù ngọc thu ôm chậu hoa thẫn thơ hồi lâu mình muốn làm gì nhỉ y lại suy nghĩ nửa ngày à phải rồi tìm một cái chậu khác xúc đất vào phù ngọc thu c ắ t chậu hoa kia đi rồi lại lấy một cái chậu khác ra xúc đất ở phượng hoàng khư tấm gương n ắ p trăm bụi cỏ dại phản chiếu một chùm sáng vào cây cột quấn quan quấn d â y leo hoa bên cạn m ộ c c ấ n điều khiển cái gương nhỏ đang sốt ruột đến độ xoay quanh đã hơn nửa tháng mà cái gương này chỉ di chuyển được mười trường ở phượng hoàng khư ngay cả mặt phù ngọc thu cũng chẳng thấy lâu như vậy mà phù ngọc thu không hề ra cửa với tấn tình không bao giờ chịu ngồi in của y nhất định có vấn đề m ộ c c ấ n không dám điều khiển cái gương di chuyển quá lộ liễu dù sao nó chỉ mới nghĩ ra c á c h bám l i n h lực vào tấm gương này lỡ không kiểm soát tốt bị phượng ương phát hiện thì nguy to Một k í n h lo lắng đến nỗi chán toát đầy mồ hôi, đột nhiên nhìn thấy phượng ương trong gương. t c ế i gương nhỏ ạ lập tức nằm im giải chết, chỉ còn một tên linh lực không dễ phát hiện kết nối với thức hại một k í n h Phượng ương chậm rãi đi đến, vẻ mặt lạnh lùng từng thấy, ngay cả đôi mắt vàng kia cũng chẳng có chút ánh sáng nào. h ì n h như trên tay hắn cầm một c à n hoa h nở rộ, đơn độc rồi khởi điện phượng hoàng chẳng biết đi đâu. Một k í n h không biết trong tay phượng hoàng chính là cỏ kim quang, nhưng đây là lần đầu tiên phượng ương rời khỏi điện phượng hoàng nên áo vợ nhân cơ hội này điều khiển cái gương l a n vào đ ị a cả đoạn đường quá thông suốt thuận lợi khiến m ộ c cứng hoài nghi phượng ương cố ý để mình vào nhưng lúc này cũng chẳng nghĩ được nhiều như thế cái gương nhỏ l a n vào đ ĩ n phượng hoàng ngưng ơ chạm vào mặt đất phát ra tiếng mắt cắt m ộ c cứng khẩn t r ư n g đến nỗi t r á n nấm tấm mồ hôi cuối cùng nhảy đến cạnh chiếc giường trong đ ị a màn giường trắng như tuyết bị gió ngoài cửa sổ thổi bay phất phơ tiên khí bảng lãng phù ngọc thu yên lặng nằm giữa giường áo trắng và tóc trắng hòa lẫn vào nhau chỉ có lọn tóc đỏ và đôi môi mềm mại kia còn có chút màu sắc m ộ c cấn điều khiển cái gương nhỏ nhảy lên giường rồi nhẹ nhàng tiến tới ngọc thu ca ca phù ngọc thu chẳng có phản ứng gì nhìn y hệt như không còn thở nữa m ộ c cấn bị suy đ á n này d ọ a sợ nên vội vàng tiến lên nhưng má vừa n h í c lại gần thì hạt t r â u vàng trên mắt cá c h â n phù ngọc thu trượt bùng lên một đám lửa phượng hoàng chặn chút lưu tình đánh tới làm nó giật mình ngã ngửa ra sau linh lực trên tấm gương lập tức đứt đoạn một kính ở vanu u cốp té xuống khỏi dễ lần đầu như cũng không để ý mà vội vàng thử kết nối với tấm gương nhỏ cũng may linh lực kia chưa đứt hẳn nên một kính thử nửa ngày cuối cùng cũng kết nối được tại gương khẽ nhúc nhích trên người mộc cứng mừng rỡ nhìn lại đột nhiên giống như bị ai bóp cổ toàn thân run rẩy lợi bẫy vì sợ hãi ở đầu kia tấm gương năm ngón tay tham à i nhẹ nhàng cầm nó lên phương hoàng đã quay lại hắn lặn nhạt cầm gương lên khu ô n mà tuấn Mỹ xuất hiện trong tầm mắt mộc cứng hệt như lệ quỷ đến từ địa ngục âm u để lấy m ạ n g ngón tay d à i mặn h khoản của phương ương vút v e tấm gương thô ráp kia rồi cười như không cười cũng thông minh đấy mộc cứng bị hắn nói làm toàn thân run r ợ y bẫy làm bàn tay phượng ương chà nhẹ lên gương như một đôi tay vô tình bóc chặt cổ m ộ c kính hắn chậm rãi nói nói đi t h à n h t h ứ c m ộ c kính bị phượng ương khống chế không thể thu lại nên chỉ có thể có nhọc mở miệng ta, ta muốn gặp ngọc thu ca ca phượng ương nở nụ cười nhưng mắt vàng lại lạnh như băng người gặp y làm gì phượng ương hỏi m ộ c kính nhất thời c h ẳ n g biết nói sao cảm thấy trả lời thế nào cũng là sai phượng ương nhìn chằm chằm Gương phượng ương ngắm y rồi đột nhiên hạ quyết tâm đứng dậy hất màn giường ra đi thẳng nếu bạn quá mạo hiểm phương ư ơ n đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất nếu hắn tan biển giữa trời đất thì phù ngọc thu có lẽ nên quên hắn mới là tốt nhất nhưng phương ư ơ n không hề biết trong tấm gương đã hóa thành cho tàn vẫn còn một t i ê thần thức mờ nhạt bay lờ lững sau khi phương ư ơ n đi khỏi điện p h ư n g hoàng t i ê thần thức kia bỗng nhiên bộ nhà tới phù ngọc thu nằm trên giường chỉ là một t i ê thần thức mà thôi bị giáo thổi qua cũng có thể tiêu tan nên chẳng có chút lực sát thương nào hạt châu vàng trên mắt c ả chân phù ngọc thu cũng không phát giác được nguy hiểm để dấy lên lửa phượng hoàng cuối cùng mộc kính đã tiến vào được thức hại của phù ngọc thu nên thở phào một hơi lúc nãy khi tấm gương bị phượng ương bóp nát mộc kính cảm thấy như mình đã chết một lần trong mộng của phù ngọc thu không bài sức t h à n h thức người quen nên ngoan ngoãn cho t h à n h thức mộc kính và o thức hải giữa biển hoa phù ngọc thu vẫn đang hăng say đào đất với bé phượng hoàng nhưng lần này y đào xong đất đổ vào chậu hoa mình thích thì dường như đã quên mất phượng ương cứ thế trở về điện với phượng hoàng lối n ế p bàn trên mình vẽ phượng hoàng đang âm thầm đốt cháy mọi ký ức liên quan đến phượng ương của phù ngọc thu sau khi tỉnh lại từ giấc mộng này phượng ương chỉ còn là một giấc chiêm bao trong mắt phù ngọc thu mà thôi không bao giờ xuất hiện trong ký n h ớ của y nữa mộc cứng đột nhiên xâm nhập vào giấc mộng có kỳ hạn một tháng này khiến cảnh vật chân thực xung quanh bị chấn động mạnh như sắp vỡ vụn tiểu thảo p h ư ơ n g ngọc thu ngạc nhiên đứng dậy xô ngươi lại đến phượng hoàng khư bé phượng hoàng bên cạnh thấy các kẻ đột nhiên xông tới thì đôi mắt đậu đen lập tức l ạ n h đi thân hình mộc k í n h như ẩn như hiện có vẻ không tồn tại được lâu ngọc thu ca ca nó vội vàng chạy tới nắm một tràng dài giờ hôn u đang ở trong mộng đấy mau tỉnh lại đi phượng hoàng phượng hoàng sắp nít bàn rồi chắc chỉ mấy ngày nữa thôi phù ngọc thu mờ mịt đợi m ộ c kính hấp tấp nói xong y mới bối rối hỏi phượng hoàng là ai m ộ c kính sững sờ huân huân không nhớ phượng hoàng sao m ộ c kính lầm bẩm huân phù ngọc thu nghiêng đầu trên mặt lộ ra vẻ hoang mang bối rối không hề giả tạo bé phượng hoàng không nhìn được nữa nên c h í t một tiếng trên người bốc lên một ngọn lửa hừng hực lao tới chỗ m ộ c kính m ộ c kính vội lùi lặm mấy bước biết mình c h ú n không thoát nên bất chấp nói thẳng mau tỉnh lại đi hắn sắp chết rồi thân hôn của hắn bị tổn thương không chịu nổ nít bàn đâu ngọc thu c a ca mau cứu còn chưa nói hết thì ngọn lửa kia đã nuốt chửng m ộ c kính sau khi xua đuổi thần thức m ộ c kính bé phượng hoàng lại trở về vẽ hiền lành ngoan ngoãn như cũ nũng liện chip chip hai tiếng với phù ngọc thu n h â n y đứng sững tại chỗ mắt vàng của bé phượng hoàng lóe lên đi tới dùng mỏi nhọn mổ, mổ nhẹ ngón tay phù ngọc n g t h ư c h í t đi đào đất không phù ngọc n g t h ư giật nảy mình thẳng t h ò đối mặt với bé phượng hoàng nửa ngày rồi đột nhiên lùi lại nửa bước bé phượng hoàng băn khoăn c h í t c h í t ta ta không muốn ở chung với n g ư ờ i nữa b ạ n n ă n phù ngọc n g t h ư không ngừng kêu gào trong đầu ít đưa tay ôm chặt đầu đau bút rồi lúng túng nói n g ư ờ i sẽ thiêu hủy thứ quan trọng của ta nhưng rốt cuộc đó là gì thì phù ngọc thu cũng không biết nhớ lại lời m ộ c kính vừa nói tin y bắt đầu đau âm ỉ thấy y thống khổ như vậy bé phượng hoàng vội vàng xông lên khơi dậy lửa nít bàn có thể thiêu hủy ký ức và tình cảm phù ngọc thu vừa thấy ngọn lửa kia thì đ ộ t n h i ê n hết lên một tiếng rồi ném bé phượng hoàng đi biến đi y không muốn lửa bản năng của y sợ hãi đám lửa kia có lẽ vì sự bài xuất và nỗi sợ của y quá lớn nên toàn bộ mộng cảnh bắt đầu vỡ vụn từ ngoài vào trong mắt vàng của bé phượng hoàng tối đi lửa trên thân cháy hừng hực như ngọn đuốc đỏ rực phóng tới đống mảnh vụn kia muốn hàn gắn lại nhưng tốc độ sụp đổ của phùng ngọc thu nhanh hơn nó nhiều khuê nhìn thấy đám lửa kia càng dữ dội hơn tinh thần phùng ngọc thu chấn động cực mạnh chỉ trong nháy mắt cả giấc mộng hoàn toàn vỡ vụn trên giường lớn phùng ư ngọc thu đã ngủ y ê n hơn nửa tháng mở tràng mắt cả người như vừa b ô n ba mấy ngàn dặm ôm ngực trở mình nằm n g h i ê n g trên giường thở dồn dập trong cổ như bị một cục máu chặn lại in ho s ậ c sụp mấy lần mới phun ra được một luồng khí tích tụ kia e p mình tỉnh lại từ trong mộng cảnh bị phượng ương thiết lập toàn thân phùng ư ngọc thu như nhũn g ra mồ hôi lạm chảy đầm đìa làm áo trắng mặn dính s á t vào thân hình m ạ n h khảnh mà phù ngọc t h u diện đ ầ y mồ hôi l ạ n h ngón tay nắm chặt mền l ụ kéo căng xoẹt một t i ế n g đ ô i ta nhỏ bé kia thế mà sẽ toạt tấm mền trắng tinh mồ hôi tí t ắ t nhỏ xuống mền lụa rắt b ơ m phù ngọc t h u lạnh lùng c á n răng miến l ợ i mắng con gà đuôi to đáng ghét Trường 92, Ta thích ngươi mà phù ngọc t h u cứ tưởng là bị lừa gạt đã là điều khó chấp nhận nhất trong đời mình không ngờ kẻ giấu diếm tự cho là vì muốn tốt cho n g ư ờ i cũng có thể làm ì xích tức ngất chẳng biết vì ép mình tỉnh lại từ giấc mộng hay vì tức giận mà p h ư ơ n g ngọc thu chống tay lên mép giường nằm nghiêng thở dốc nửa ngày mới chật vật lết thân thể bụng r u n xuống giường nhưng chân vừa chạm đất thì hai đầu gối y lập tức mềm nhũn nên lại kịu xuống p h ư ơ n g ngọc thu chống tay trên sàn tay ù đi hai mắt khay lên như chỉ một chớp mắt tiếp theo có thể ngã lăn ra y bần thần nhìn bàn tay suýt biến, suýt biến thành bật tuộc đôi mắt dần bị hơi nước phủ kín nước mắt nắm hộ tí tắt rơi xuống hô bàn tay nắm đến mức năm ngón tay cụn lở phù hợp thư sửng sốt hồi lâu mới nhận ra mình khóc vì tức quá y kẻ n h ẹ n ngào một tiếng vừa tức phượng ư ơ n vừa tức mình sao có thể bị chọc khóc dễ dàng vậy chứ chẳng có tìm đ i gì cả phù ngọc thu nghiến r ă n g một cái rồi giơ tay quệt m ặ n nước mắt viện mép giường khó nhọc đứng dậy thất t h i ể u đi ra ngoài nghe động tỉnh trong đ i ệ n phượng tuyết sinh đang đứng ngoài canh chừng vội hóa thanh người đi vào đúng lúc chạm m ặ t phù ngọc thu phù ngọc thu nạt biến đi nếu là bình thường phượng tuyết sinh đã sớm biến càng xa càng tốt nhưng giờ lại đứng ì ra đó như cây cột rụt rè hỏi người sao n g ư ờ i lại tỉnh rồi chẳng phải phụ tôn nói còn ngủ bảy ngày nữa sao nghe câu này phụ ngọc thu biết ngay phụng tuyết sinh cũng là đồng lõa nên càng tức hơn gần như mắng chửi hắn lão già quỷ tham áo bắt kia của người đâu rồi hả phụng tuyết sinh bị mắng rút đầu lại phụng ọ c thu nhào tới t ấ m v á t áo phụng tuyết sinh ra hỏi rốt cuộc hạnh đã đi đâu phụng tuyết sinh t r á n chặt rằng sống chết không chịu khai phụng ngọc thu kìm nén cơn giận biết giờ mình có tức chết cũng chẳng làm được gì nên hít sơ mồ hơi rồi cố tỏ ra ôn hòa hỏi hắn đi nít bàn rồi đúng không phụng tích s i n không giấu được chuyện gì trong lòng nghe vậy thì lập tức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y với ánh mắt sao ngươi biết phù hợp thu lại hít sơ mồ hơi rồi bươm phụng tích s i n ra run rẩy vút phẳng vạch áo hắn bị mình túng nhanh sau đó miễn cưỡng cười nói hắn ở đâu ngươi dẫn ta đi đi p h ư n g tuyết sơn lùi ra sau mấy bước rồi lại biến thành hồ lô kín như bừng rầu rĩ không lên tiếng p h ư n g ngọc thu nở nụ cười tự nhủ đừng tức giận đừng tức giận tức chết đâu ai đền cho mình đừng tức đừng tức chẳng lẽ đang sống sơ sờ, sờ mà lại bị con rùa kia làm n h ẹ chết hay sao p h ư n g ngọc thu không nhìn nổi nữa giờ tài tấm p h ư n g tuyết sơn lôi tới khuôn mặt diễn đệ tái nhợt lộ ra vẻ lặn lùng tàn khớp phụ tọn người c o dặn người phải bảo vệ tính mạng của ta không phượng tuyết sinh mờ mịt gật đầu. tốt. phượng ngọc thu cười l ạ n h giận bầm gan tím ruột và đã mẹ không sợ n ứ t nói. bây giờ ta nói cho n g ư ờ i biết trong vòng một khắc đồng hồ nếu không gặp, gặp được phượng hoàng thì ta sẽ tự nổ lên đan ngay. phượng tuyết sinh khiếp sợ nhìn y phượng ngọc thu như tìm về nghề cũ dứt khoát ném phượng tuyết sinh ra thậm chí còn chậm rãi sửa sang vạt áo bào s ọ c sệt khu ô n mà x i n h đẹp đầy vẻ lặn đùng ta nói được thì làm được đấy. p h ư ợ n g t u y ế t sinh sợ hãi k h u y ê nhũ. n cha, phụng con nít bàn vẫn sống được. nếu người, người người người tự nổ l i n h đ ạ n thì sẽ chết thật đó, sẽ chết đó. phù ngọc thu h ữ lặn. nít bàn vẫn sống được. câu này chỉ để dụ con nít như ngươi thôi. p h ư ợ n g t u y ế t sinh, bà chấm. tuấn theo tội tác thì phụng ọ c thu còn phải gọi p h ư ợ n g t u y ế t sinh là ca. p h ư ợ n g t u y ế t sinh chỉ có thể nói, ngươi bình tĩnh lại đi. bình tĩnh gì hả? phụng ọ c thu đ i ề n nhiên nói, mộc kính có thể dự đoán tương lai lúc nãy nó vừa bảo ta biết phượng hoàng không thể nít bàn thành công mà sẽ chết trong ngọn lửa nít bàn kia phượng tuyết sinh giật mình thật sao h ạ n h cũng quên hỏi mộc kính là ai phượng ngọc thu đã cạn sạch kiên nhẫn ta dặn ngươi làm gì mau dẫn ta đi chẳng lẽ ngươi muốn thành con thang không cha sao phượng tuyết sinh phượng tuyết sinh muốn cãi nhưng h ạ t a miệng l ạ i chẳng nói được gì dù sao từ nhà đến lớn phượng h o à quả thật là người tốt nhất với hắn được phượng tuyết sinh quyết định nhanh chóng rồi quay người dẫn đường cho phù ngọc thu phù ngọc thu nhếch môi nói khoan đã phượng tuyết sinh quay đầu n h ì n y hả ngươi biến về nguyên hình đi vẻ mặt phượng tuyết sinh đầy mờ mịt nhưng hắn hiểm khi hỏi nhiều nghe vậy thì lập tức biến thành một con công tuyệt đẹp phù ngọc thu chip một tiếng rồi hóa thành chim trắng đậu trên lưng công được rồi bay đi Chấm phù ư ngọc sinh g thù nóng nảy đạp hắn ngươi tưởng ta muốn lắm c h á t nếu không phải hiện giờ k i n h mặt toàn thân buồn rồn g không đi nổi t h ì cây cỏ sợ độ cao như y còn lâu mới nhờ khổng tước cõng mình bay khổng tước sải cắn nhanh nhẹn bay ra khỏi điện phượng h o à n g phù ngọc n g t h u sợ độ cao không dám nhìn xuống móng vút gần như bút trụi lông vũ trên lưng khổng tước p h ư n g t i s o n yên lặng chịu đựng sau khi lượn quanh một vòng ở phượng hoàng khơ thì cuối cùng tìm được một chỗ t r ố n g t r ả i trong rừng rập u n g tùm trên đài ngọc trắng t i n h chỉ trích trận pháp vẽ bằng máu phượng hoàng phượng ơ mặc áo trắng khoan h chân ngồi giữa trận pháp nhắm mắt không biết đang lẩm nhẩm gì giữa trận pháp n ổ lửa phượng hoàng hừng hực chỉ chóp lát nữa thôi sẽ biến thành lửa n í ế t bàn có thể đốt phượng hoàng thành cho bụi p h ư n g t i s o n lượn vòng trên cao mơ hồ thấy ngọn ngựa kia thì lúng túng nói phụ tôm bắt đầu nít bàn rồi hắn hoàn toàn không ngờ chỉ mới đây thôi mà phương ương đã trực tiếp thúc giục trận phát cứ như hắn không hề sợ chết mà thậm chí còn mong chờ lại đằng khác phương tuyết sinh đang m ó i thì chờ cảm thấy trên lưng nhẹ h ẫ n chim trắng vốn không nặng lắm nên lúc mới biến mất phương tuyết sinh chưa nhận ra ngay đến khi một quả cầu tuyết rơi thẳng xuống thì hắn mới kịp phản ứng khổng t ư v i ế h t lên một tiếng rồi lập tức lao theo hắn còn nhớ phụ tôn từng nói chim trắng không biết bay nếu giờ rơi xuống khác nào viên chè trôi nước bể lòi nhân đậu đỏ chứ p h ú chất trong đầu khổng thức tưởng tượng ra vô số kết cục đáng sợ chim trắng ngã đẹp dí thành bánh tráng sau khi phụ tôn nít bàn thì việc đầu tiên là bẻ gãy c á n hắn h vứt xuống c ử u trọng thiên phần tuyết tân càng nghĩ càng hãi thậm chí còn có ảo giác sợ ngộ đến câu hồn mình khổng tước lấy hết tốc lực lao xuống nhưng hắn vốn bay không cao lắm nên chị châm nhảy mắt chim chẳng đã rơi xuống phụng tuyết sinh hết đêm một tiếng rồi cố gắng n ử y nhưng thất bại hắn đâm sầm vào mặt đất mỏ nhọn l u n g sâu đến nỗi nhổ không ra thôi xong phụng tuyết sinh tuyệt vọng nghĩ thầm chim chắn té chết thì mình cũng tiêu đời khó khăn lắm mới tìm được t r ư ớ niềm vui sống thế mà giờ đã tan như mới khói ngay khi phụng tuyết sinh bắt đầu ủ rũ chém đời như xưa thầy thoáng t h á n một quả cầu tuyết đang bay chấp c h ớ trên tầng trời thấp phượng tuyết sơn chấm họ chấm họ chấm hỏi hẳn ra sức chống cánh rút mỏ ra khỏi đất rồi mơ mịt nhi sang chim trắng đang bay l ạ n trạng vì quá béo nên đôi cánh nhà không gánh nổi thân hình mũm mĩm nhưng phù ngọc thu vẫn xe cánh cố lúc một đoạn rồi đảo đảo đác xuống đất hai mắt p h ư n g tuyết sơn lễ s á n hơn cả mặt trời chim trắng thế mà bay được ư đây chính là tình yêu sau vì đạo lữ mà chuyện không làm được cũng có thể đột phá giới hạn phù hợp t h ô vì đạo lữ đáp xuống đất biến thành người cảm thấy mình đã khỏe hơn nhiều so với lúc nãy không đi được vội vàng chạy tới giữa trận pháp phương ư ơ n nhắm mắt ngồi yên trong lửa nít bàn để mặc nó n u t chửng mình đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai phương hoàng phương ư ơ n lập tức mở to mắt hắn còn tưởng mình bị lửa nít bàn đốt gây ảo giác nếu không tại sao hắn có thể nhìn thấy phùng ngọc thu lẽ ra phải ngủ s ơ i trong đ i ệ n phượng hoàng ở đây chứ p h ư ợ n g ương đang kinh ngạc k h i thấy phùng ngọc thu bất chấp tất cả xông tới trận p h á p mắt vàng phượng ương coi lại đứng phát dậy nói đừng tới đây dạng phùng ngọc thu còn lớn hơn hắn y mắng to phượng ương ngươi là đồ cỏ cỏ cỏ chip chip chip chán s ố n g rồi thì để ta tiễn ngươi một đoạn phượng ương bà chẩm thời phùng ngọc thu hùng h ậ sắp lao đến phương ươm bỗng nhiên phát tay hoa văn lửa phượng hoàng trên cổ tay thoáng hiện một v ầ n sáng đỏ c ù n lúc đó chiếc vòng vàng trên cổ tay phùng ngọc thu vàng l ê tiếng lát cắt một sợi x í c vàng xuất hiện đ ư ợ ngột cột chặt tay khiến y không thể tiến thêm nửa bước x í c vàng chỉ xuất hiện nửa trường phần còn lại như ẩn trong không trung phùng ngọc thu bớt một cái cổ tay bị chói suýt quỳ vật xuống y kinh ngạc quay đầu nhìn khi thấy sợi x í c vàng kia thì tái mặt phương ươm nói đứng in ê đ ã hết đừng nhúc nhích phương Hoa t h ư ra sức dễ dụa nhưng không sao t h á p khỏi sợi xích đang cột chặt cổ tay mình trái lại là chỉ làm xích vàng keo leng keo y tức điên lên phương hoa ngươi điên rồi à cuối cùng y đã hiểu ra sợi xích vàng từng thấy trước đây không phải là ảo giác vì mình ngủ nhiều tên phương ương đáng chém ngàn đau này thế mà dám để dây xích t r ó i mình lại thật phương ương đứng trong lửa vẻ mặt nhìn không ra cảm xúc gì mà vẫn l ạ n g nhạt như khi ở cửu trọng thiên n g ư ơ i ngủ một giấc là được rồi phù ư ngọc n g thu tức giận nạt ta ngủ cái chiếc ngươi n g ư ơ i đốt và ký ức của ta trong mơ mà ta còn ngủ nữa à nếu ngủ tiếp chắc mình chết thế nào ta cũng không biết đâu phượng ương lặng thình phù ư ngọc n g thu giải dụ nửa ngày vẫn chẳng làm được gì nên đ à n thử nói lý với phượng ương phượng hoàng ngươi nhìn ta đi phượng hoàng phượng ương nhìn y ngươi muốn để ta quên ngươi thật sao c ủ tai phù ư ngọc n g thu đ ã bừng vì y giải dụ quá mặt thậm chí còn có máu rỉ ra từ cổ tay trắng như tuyết sau khi ta ngủ dậy sắp hoàn toàn không nhớ ngươi là ai nữa đúng không không đâu p h ư ợ n g ương nở nụ cười nếu ta nít bàn sống lại thì sẽ đến phượng hoàng khư g ọ i ngươi dậy ngươi vẫn sẽ nhớ rõ ta thôi t i n phù ngọc thu c h ù n g xuống nói cách khác là nếu phượng hoàng không nít bàn sống lại mà chết trong lửa nít bàn thì phù ngọc thu sẽ ngủ ở điện phượng hoàng đủ một tháng sau khi tỉnh lại chỉ xem phượng ương như một giấc mộng hoang đường vừa quay đầu sẽ quên ngay đối mặt với phương ương hồi lâu phùng ngọc thu trượt nói ta không muốn biến về ư u thảo nữa phượng ương chớp mắt sao cơ ta nói ta không cần linh đan ư u thảo giáng linh phùng ngọc thu nói dù ngươi có bị thương nặng hơn nữa thì dung hợp linh đan của ta sẽ khỏi hẳn thôi phượng ương sững sờ khó khăn lắm mới tìm về linh đan xem lại cho người khác được đã vậy còn dung hợp hoàn toàn nữa chứ trong lúc phượng ương ngẩn người ngọn lửa lập tức thiếu đốt chim trắng bé nhỏ phù ngọc thù hết thả một tiếng như phải chịu cơn đau đớn cực lớn mắt vàng phượng hoàng đột ngột c o lại phá t à n xích vàng rồi vội vã xông tới mặc kệ lửa nít bàn dưới chân ngọc thu phượng hoàng lao đến trước mặt y ngón tay run rẩy muốn bế chim trắng ra khỏi lửa nhưng vừa giơ tay thì hắn đột nhiên sững sờ chim trắng đang thống khổ lăn lộn dưới đất đột ngột nhảy dựng lên rồi lấy t h ể xét đánh không kịp bưng tay biến thành người nhà o tới phượng ương hết hẳn ra ngoài trận pháp hai người ôm nhau ngã lặn Trận pháp khó khăn l ắ mới m ngực chuyển ra lửa nít bàn lập tức biến mất. dù bị lừa nhưng p h ư ơ n g ương vẫn che chở phù ngọc thu không để y ngã. Trận pháp vẽ bằng vô số máu phượng hoàng cứ thế bị phá hủy. phượng ương không nổi giận mà chỉ nhìn phù ngọc thu bằng ánh mắt phức tạp. người phù ngọc thu chợt ngẩng đầu lên đôi mắt ẩn ẩc nước. phượng ương giật mình. sau đó phù ngọc thu vẫn giữ nguyên vệ tội nghiệp này đưa tay đấm mạnh vào ngực phương ương phương ương bị ì đấm suýt h ọ c máu đồ khốn phù ngọc thu tức giận đến nỗi tóc tai dựng hết lên ta phải giết người phương ương bà chấm coi đầu tiên sau khi cứu hắn ra khỏi lửa nít bàn chính là muốn giết hắn phù ngọc thu đấm một c ứ vẫn chưa hạ giận nên b ắ t cổ phương ương đè hắn xuống đất nước m ắ t lưng tròn g quyết không dễ dàng rơi xuống trên mặt lộ ra v ẻ tàn bạo hiếm thấy ta không cần linh đan ưu t h ả o dáng lên nữa. phù ngọc thu lập lại câu lúc nãy rồi lạnh lùng nói cho ngươi là được rồi chờ chữa xong vết thương của ngươi từ nay về sau ta sẽ quên ngươi sạch s a n h s a n h đúng như ngươi muốn. phượng ương nhỉu mài không phải. phù ngọc thu gần như ngồi trên người hắn đầu gối đè lên ngực phượng ương từ trên ca nhìn xuống hắn với vẻ ngang t à n chưa từng có. không phải cái gì ư hỏi chẳng phải ngươi muốn như vậy sao. phượng ương chờ mặc rất lâu mới nói trong thân thể ta có một chiếc lá của n g ư ơ i gần đây n g ư ơ i thích ngủ cũng có liên quan đến t h ầ n hồn bị tổn hại của ta phù g ọ c thu n ở lỏng tay trên cổ h ắ n rồi nhíu mày hỏi là sao nói rõ ra đi linh đan của ngươi kết nối với thần hồn nếu ta dung hợp linh đan của ngươi thì phượng ưng tranh nghe ánh mắt phù g ọ c thu rồi bình thản nói từ nay về sau sẽ hợp nhất với thần hồn của ngươi không thể tách ra nữa phù ngọc n g thu không rõ ý nghĩa của việc hợp nhất thần hồn nên nói thẳng vậy cứ làm thế đi chẳng phải tính mạng mới quan trọng nhất sao phương ương thở dài ngay cả đạo lữ bình thường ở hạ giới cũng chẳng ai hợp nhất thần hồn thật sự cả phù ngọc n g thu mờ mịt không hiểu tại sao h ắ n lại nhắc đến đạo lữ hồi lâu sau mới nói cho nên cho nên người thà chết chứ không muốn hợp nhất thần hồn làm đạo lữ với ta đúng không phương ương bà chẩm phượng ương không biết tại sao y lại hiểu thành như vậy không phải nếu đã không phải phù ngọc thu hết sức lạc quan thản nhiên nói sau khi ngươi hợp nhất thần hồn giữ được tính mạng thì tới hỏi cưới ta không được sao chắc không phải gã nam nhân đáng g h é t này ngay cả hỏi cưới cũng không biết để chữ phượng ương cố gắng giải thích cho phù ngọc thu ta không thể xem ngươi như một viên thuốc được sở dĩ phù ngọc thu bị giam hãm ở văn u c ố c nhiều năm như vậy là vì bên ngoài có quá nhiều kẻ ngấp nghé u thảo phượng ư ơ n không muốn làm tiểu nhân vô sĩ vì giữ mạng mà lừa gạt linh đan của y phường ngọc thu vẫn không thể nào hiểu được nhưng ta tình nguyện mà y tự nguyện tặng linh đan cho phượng hoàng chứ không giống như phượng bắc hạ phượng ư ơ n lắc đầu nhưng ngươi đâu thích ta phượng ngọc thu không thích mình mà lại can tâm tình nguyện tặng linh đan để giữ mạng mình thậm chí cả q u ã đời còn lại phải hợp nhất thần hồn với hắn không thể thoát ra ngoài phượng ương đã quen bị người khác lợi dụng tra tấn oán hận h nên x ư nay không cảm thấy mình đáng được nhận tình cảm ấm áp hắn chưa cho phụ ư ngọc n g thu bất cứ thứ gì mà lại nhận linh đan của y vậy có khác gì phượng bắc hà đâu phụ ư ngọc n g thu nhíu mày h ô n dữ nhe răng với hắn ta thích ngươi mà phượng hoàng điềm tĩnh nói kiểu thích của ngươi không phải là tình yêu giữa đạo lữ phụ ư ngọc thu mờ mịt thì ra không thích ngươi là sai ạ phương ương không biết phù ngọc thu lại hiểu theo hướng nào nên nhẹ g i ọ n g phủ nhận không phải sai không thích một người chưa bao giờ là sai cả và tại sao ta không thích ngươi phù ngọc thường n g ơ ngác nói thì phải trơ mắt nhìn ngươi chết hình phạt này thật quá tàn khốc ngay kẻ phạm tội ác tay trời cũng không bị tuyên phạt nhìn người quan trọng chết ngay trước mắt mình sao y phải chịu đựng điều này chứ chương chín mươi ba tàn hồn chu tước phương ương không thể trả lời y phùng ư ngọc thu chán nản b u ô n g tay rồi chống ngực phương ương loạn c h ạ n đứng dậy vì dừng lại giữa chừng nên những hình vẽ bằng máu phượng hoàng trong trận pháp đã bị hủy nếu phương ương muốn nít bàn lần nữa thì phải mất thêm nửa tháng để chuẩn bị đuôi tóc trắng của phùng ư ngọc thu bị đốt cháy một đoạn tóc cháy đen bị giáo thổi qua biến thành t r o bay đi nếu y không tới kịp có lẽ giờ phượng hoàng cũng sẽ tiêu tan giữa trời đất như tung tóc này phượng ngọc thư đưa tay vén mái tóc trắng xóa đã ngắn đi một đoạn lặng thêm nửa ngày rồi nắm tay phượng ư ơ n đi tới phía trước phượng ư ơ n im lặng để mặc mình bị kéo đi khi đi ngang qua khổng tước đang vùi đầu vào hố ánh mắt như đao của phượng ư ơ n l ạ n lùng chừng hắn một cái tuy phượng tuyết sơn không nhìn thấy nhưng vẫn bị ánh mắt sắc lẻm này đi qua khiến hắn rùng mình tiêu rồi chim t r n g không chết nhưng hắn sẽ chết cháp phù ngọc thu vô tình liếc thể khổng tức đang run lợi bậy thì bất ngờ quay đầu lại phương ương chưa kịp thu hồi ánh mắt lạnh lẽo nên cứ t h ể đối mặt với phù ngọc thu phương Thu ương bà chấm phương ương cụp mắt xuống hàng mi dài rậm che kín mắt vàng phù ngọc thu bị hắn chập cho tức quả hóa cười thở hồng hộc lôi hắn về điện phượng hoàng suốt đoạn đường phương ương vẫn luôn im lặng bởi hung dữ chừng mắt cũng chẳng nói gì mà thậm chí con miệng cười ôn hoạ phụng ngọc thu bị hắn chập tức nên sắc mặt chắm bệt sau khi về điện phượng hoàng thì đe nghiến phượng ương xuống giường phượng ương nhìn y hỏi người ép mình tỉnh lại từ trong mộng có bị thương không phụng ngọc thu lạnh lùng nói ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi nữa à phượng ương lặng thân phụng ngọc thu gọi phượng tuyết sinh phượng tuyết sinh lấm nền đất cát đầy mặt lặng lẽ thò đầu ra dạ cha, có chuyện gì ạ phù ngọc thu rất hài lòng với cách xưng hô của hắn quay sang nói tối núi côn lân gọi t i ế t lộc đến đây p h ư ợ n g ương n h ĩ u mày không cần p h ư ợ n g tuyết sinh nhất thời lúng túng không biết nên nghe lời ai nghe phù ngọc thu thì phụ t ô n sẽ làm thịt hắn nhưng nghe phụ tôn thì phù ngọc thu cũng cũng rất hung dữ ngay khi p h ư ợ n g t í ế t sinh đang phân vân thì phù ngọc thu giơ tay biệt miệng phượng ương đè xuống gối mềm rồi quay đầu n ạ t còn không mau đi nữa à phượng tuyết sinh bà chấm thấy phượng ngọc thu gan ta bằng trời dám bịt miệng phụ tôn phượng tuyết sinh vội vàng rụt đầu chạy đến núi côn luân đợi phượng tuyết sinh đi xong phượng ngọc thu mới thả tay ra phượng ư ơ n g bất đắc dĩ nói người coi gọi tuyết lộc y đến cũng vô ích bọn họ chỉ đem cỏ kim quan g cửa ngáp ổn định thần hồn của ta thôi phượng ngọc thu không thèm để ý tới hắn mà ngồi khoanh chân loay hoay với chiếc vòng vàng trên cổ tay như muốn t h á o vật đáng ghép này ra nhưng chẳng biết vòng kia làm bằng gì mà phùng ngọc thu dốc hết sức lực cũng chẳng t h á o ra được trả lại còn làm cổ tay đỏ lên y đội giận đứng phát dậy c h ì tay trước mặt phượng ương lạnh lùng nói tháo ra cho ta phượng ương nói không tháo được sao lại thế phùng ngọc thu xiết nhà tới cánh hẳn chính người đeo vào mà không biết t h á o à lừa ai thế phượng ương ngồi bất động để mặc phù ngọc thu phát điên nhưng vẫn không chịu tháo vòng ra p h ư n g ọ c thu tức giận vung tay lên rồi d ư ơ n g m a n mùa vút nhà tới liều mạng với hắn khi phượng tuyết sơn dẫn lão tộc chữ tuyết lộc hấp tấp chạy tới thầy bắt gặp phù ngọc thu đang ngồi trên bụng phượng ương hai tay b ó p cổ hắn với vẻ mặt hung t ợ như sắp giết người phượng tuyết sơn bà chấm phượng tuyết sơn vội vàng đi tới định cứu phụ tôn nhưng lại bị lão tộc chữ dày dặn kinh nghiệm níu lại lão tộc chủ vuốt c r ầ m rau bạc phơ khi thấy chiếc vòng vàng như xiềng x í trên người phù ngọc thu thì chợt liên tưởng đến gì đó nên t ạ về từng trại tặc lưỡi nói đúng là củi khô lửa bất mạ vừa tiết sinh chấm hỏi phù ngọc thu nghe động tỉnh thì ngồi thẳng dậy tiệm tay hết tóc dài ra sau vai rồi trèo xuống người phượng ương để tộc chủ tuyết lập t r ị n bệnh cho hắn phượng ương khoanh chân ngồi ở mép giường cũng không muốn để lão tộc chủ tuyết lập đi một chuyến vô ích nên chìa tay ra p h ư n g ngọc thu khoan tài đứng dựa vào cây cột bên cạnh v ớ vẻ sống chết mặc bay p h ư n tuyết sinh thì thào hỏi người muốn giết phụ tôn ta ạ hừ p h ư n g ngọc thu lạnh lùng nói bộ dạng sắp chết kia của hắn còn cần ta giết sao lão t à chủ mau chóng thu lại linh lực rồi chân thành khuyên nhủ dùng cỡ kim quang ổn định thần hồn đi ạ lão quân v i ệ nói thẳng đại nạn của tin tôn đã tới cầm cự được chừng nào hay chừng ấy p h ư n g ư n g đã nghe câu này vô số lần nên lặn nhạt gần đầu rồi liếc mắt ra hiệu cho phượng tuyết sinh phượng tuyết sinh hiểu ý vội vàng dẫn lão tộc chủ ra ngoài phường ngọc thu cũng muốn đi theo xem cỏ kim quan nhưng vừa nhúc nhích thì chiếc vòng trên cổ ta như bị giật nhẹ y cúi đầu xuống thấy trên vòng đeo một sợi sức thật dài phường ngọc thu lạnh lùng quay đầu đối mặt với phượng ư ơ phượng ư ơ n ó i thần hồn ta bất ổn nội phủ bị thương nên chẳng còn sống được bao lâu nữa nếu đợi ta chết rồi chờ lửa nít bàn xuất hiện để tái sinh e là rất khó phù ư n hợp thu thấy phượng ương muốn bàn bạc c h u y ệ này n với mình thì tiện tay kéo ghế ngồi, ngồi sang rồi chích ghét trên ngồi đó định nghe xem rất cuộc cẩu nam nhân này đang định đang nghĩ gì ừ rồi sao nhưng nếu khi còn sớm ta dùng trận phát chịu ra lửa nít bàn của phượng hoàng thì chắc sẽ có còn chút hy vọng sớm phù ư n hợp thu chẳng quan tâm lựa chọn của phượng ương dù sao cũng là mạng mình nên hắn muốn nỗ lực một lần chứ không phải chờ chết rồi mới đội t h ê n đã quyết định vận mệnh điều khiến y tức giận thực sự là phương ương dám giấu giếm mình thậm chí còn mưu toan xóa sạch ký ức của mình nữa nói vậy là phương học thu lại nảy ra ý nghĩ mới người muốn công bằng nên mình mất trí nhớ cũng phải làm ta mất trí nhớ theo chữ gì phương ương bà chấm hắn thật sự rất muốn biết trong đầu phùng ngọc thu đang nghĩ gì mà mỗi câu nói ra đều nằm ngoài dự đoán của hắn căn nghĩ của hai người quá khác nhau nên đương nhiên không thuyết phục được đối phương phùng ngọc thu không muốn tranh cãi với phượng ương nên rầu rĩ ngồi ra xa chạm ba lâu sau tộc chữ tuyết lộc đưa cọ kim quan g đã chế thành thuốc tới lúc đầu phượng ương cảm thấy uống cọ kim quan g cũng vô ích nên muốn từ chối nhưng thấy phùng ngọc thu yểu xìu gục đầu ngồi đằng kia không nói một lời thì hơi do dự rồi miễn cưỡng uống hết thuốc đây là lần đầu tiên tàu kiểu tuyết lộc thấy tin tôn chịu hợp tác như vậy nên khen rối rít chị hạnh không thể rót thêm cha hắn một vạt thuốc ta đã bỏ thêm thuốc an thần trong cỏ kim quang tôn thượng vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút phượng ương còn chén rỗng nhớ mày an thần tàu kiểu tuyết lộc gật đầu thấy không còn việc gì nên nhờ phượng tuyết sinh đưa mình về phượng ương có tượng thuốc an thần tuyết lộc thêm vào chẳng có tác dụng gì ăn ngờ mới uống xong một lát thì cơn buồn ngủ đã lâu chưa xuất hiện từ từ kéo tới từ khi phượng ư ơ n có ký ức hắn chưa bao giờ ngủ thật sự dù trở thành tin tôn cửu trọng thiên thì cả ngày lẫn đêm cũng khó lòng in dớp sau khi cơn buồn ngủ ập đến bản năng phượng ư ơ n cảm thấy lạ lẫm nên muốn chống lại nó nhưng hắn chưa kịp thôi thúc linh lực ép mình tỉnh táo thì chợt cảm nhận được phù hợp su nãy giờ lãng ra xa đột nhiên âm thầm tới ngồi cạnh giường phù ngọc thư mở mắt ra phù ngọc thư đưa tay che mắt hắn lại sợi sức trên cổ tay vang lên len canh hậm hực gắt gẫm ngủ đi ngọc thư không muốn ngây ngơ nói nữa phù ngọc thư bực bội nói mau ngủ đi t a sẽ ở đây p h ư n g ân vẫn bài sức cơn buồn ngủ nhưng mùi hương quen thuộc trên tay áo phù ngọc thư dần thấm vào thân thể hắn chưa chống cự bao lâu hắn đã để mặc mệnh chìm đắm trong mùi hương êm dịu kia rồi dần rơi vào trạng thái ngủ say đây là giấc ngủ in làm duy nhất của phượng ư ơ n suốt ba năm nay phùng ngọc thu ngồi cạnh giường nhìn hắn không chớp mắt đến khi phượng ư ơ n hoàn toàn mất ý thức mới thở pha một hơi nhẹ nhõm sau khi phượng ư ơ n ngủ say xích vàng trên cổ tay phùng ngọc thu cũng tan biến trong hư không y lắc lắc cổ tay cảm thấy không còn gì vướng víu thì nhẹ nhàng đi ra ngoài ngoài điện lão tộc chữ tuyết lộc vẫn chưa đi mà đang xì xào bàn tán với phượng tuyết sinh cũng chẳng biết đang nói gì phồ ngọc thu chậm rãi đi tới b ả phượng tuyết sân t r á n sang một bên rước của phượng hoàng thế nào rồi y hỏi lão tộc chủ tuyết lộc không có phượng ư n ở đây nên lão tộc chủ cũng chẳng còn dè dặt thận trọng mà nói thẳng ôi c h ỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi nếu n i t bàn thành công còn có thể nhặt về một cái mạng nhưng ta khuyên người vẫn nên chuẩn bị tinh thần sẵn đi phồ ngọc thu k ắ c mặt t r ắ n bệch ắ n n i t bàn thật sự không có chút hy vọng nào sao lão tộc chủ lắc đầu thở dài hắn đã cưỡng ép n í t bàn tận mấy lần lửa n í t bàn của phượng hoàng vốn không nhiều lắm tất cả đã bị hắn đốt gần hết rồi n í t bàn tận mấy lần phùng ngọc thu mờ mịt nghĩa là phượng hoàng không chỉ chết một lần sao rốt cuộc ai có thể giết hắn nhiều lần như vậy chứ nhưng giờ cũng không phải là lúc truy cứu phùng ngọc thu hỏi có cách nào để hắn không cần n í t bàn mà vẫn khỏi hẳn không lão tộc chủ lắc đầu nếu có thì ta đâu cần dùng cỏ kim quan kéo dài thời gian cho hắn làm gì phù ngọc thu trầm tư nửa ngày rồi đột nhiên nói ngài đi theo ta lão cầu chủ không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn chậm rãi theo phù ngọc thu ra sau điện phượng hoàng lão cầu chủ không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn chậm rãi theo phù ngọc thu ra sau điện phượng hoàng đến nơi phù ngọc thu c ở i áo khoác ngoài rồi nhảy xuống suối linh thân hình, hình như một con rồng nước nhanh nhẹn bơi tới đài ngọc giữa suối. Linda l u thảo dáng lên gần như đã được chữa lành. chỉ còn một vết nít nhỏ xíu. chắc ba bốn ngày nữa là có thể lành hẳn. ít thờ ơ nhìn một lát rồi đưa tay cầm linh đan lên. một tiếng suy yếu ớt vang lên như thể linh lực đã thoát ra. Linda l u thảo dáng lên không có linh lực suối lên ôn dưỡng nên hơi mở đi. c ù n lúc đó, h ây đưa hà châu cho lão tộc chủ tuyết đọc xem ngài nhìn cái này đi lê đan u t h o giáng linh có chữa được cho phượng hoàng không lão tộc chủ s ữ n sờ rồi run rẩy cầm linh đan ngắm nghía sau đó kinh ngạc nói quả nhiên là linh đan ưu thảo dáng lên vâng phùng ọ c tôi chẳng hề l ư luyến mà chỉ quan tâm một điều có ích lợi gì không đương đương nhiên là có rồi ảnh mát lão tộc chủ nhìn l i n đan tràn ngập cuồng nhiệt và kích động ưu thảo dáng lên là linh vật của trời đất là con cưng của thiên đạo chẳng nhẫn có thể ổn định thân hồn mà thậm chí còn cải tự hoàn sinh nữa phù ngọc thu thợ phà một hơi rồi hỏi vợ chồng anh dùng thế nào cứ thế nút luôn ạ vừa dứt lời y bị lão tộc chủ trực một cái rồi cả giận nói n h vật của trời đất sao có thể phung phí vậy chứ phù ngọc thu mờ mịt sau đó kích động sau lúc kích động lão tộc chủ tỉnh táo lại rồi trao mày nói rõ ràng linh đan này liên kết với thần hồn nên có thần chí của u thảo ngươi dùng linh đan này khác nào giết u thảo đâu chắc các ngươi chưa p h ả tan thần hồn u thảo đ ấ chứ làm vậy sẽ bị trừ phạt đó không dùng linh đan được đâu phù ngọc thu ba chấm phù ngọc thu im lặng không biết nói sao để lão tộc chủ biết chuyện mình mượn xác hoàn hồn y đồng ý rồi mà phù ngọc thu đang góp nên đành nói qua loa linh đan này cứ dùng tùy ý đi lão tộc chủ t r ư n g y t a không tin ngươi muốn đem linh đan này đi làm thuốc chữ gì phù ngọc thu ba chấm y đã lò mò hiểu ra tại sao phường ương quyết không chịu dùng linh đan của mình y đ à n phải bỏ ra nữ khắc đồng hồ giải thích vắn h tách với lão tộc chủ tuyết lộc rằng mình là ưu thảo lão tộc chủ hiếp mắt nhìn phù ngọc thu từ trên xuống dưới rồi nói thảo nào phù ngọc thu hả lão tộc chủ nói thảo nào trên người ngươi cũng có k h í tức của linh vật thiên đạo nếu thiên đạo đã cho ưu thảo đầu tha làm bạch tước chắc cũng tự có an bài rồi phù ngọc thu sững sờ thiên đạo an bài ư điện phượng hoàng phần tuyết sinh biến thành chim công bắn vào r o n g cửa sổ yểu s i u nhìn phượng hoàng trên giường đây là lần đầu tiên hắn thấy phụ tôi mất cảm giác như thế nhưng dù vậy uy lực trên người phượng ương vẫn mạnh đến nỗi hắn không dám mon men đến gần phần tuyết sinh đang hít mắt buồn ngủ thì chợt nghe trong hũ xanh đằng kia phát ra một tiếng động nhỏ khổng tức tò mò nghiêng đầu nhảy lò cò tới xem trước kia phần tuyết sinh chán đời đến nỗi chỉ hắn không thể rút vào gió nhưng giờ hắn lại nảy lòng hiếu kỳ với mọi thứ muốn biết rốt cuộc ở đó có thứ gì nên đi quanh h ữ sành kỳ l ạ kia mấy vòng đ ồ n g lúc này trên m i ệ n g h ữ đột nhiên toát h ra một đám tàn hồn màu vàng ỏng là chu tước thời dịp phượng ương rơi vào trạng thái buồn ngủ hắn khó nhọc phá vỡ phong ấn của phượng hoàng sau nhiều năm bị giam cầm đây là lần đầu tiên chu tước ra khỏi h ữ sành tối tăm kia phượng tích xin vẫn đang t h o a đầu nhìn Chu tước còn s á t lại chút thần trí mơ hồ vừa thấy khổng tước thì lập tức mừng rỡ dù hắn có t h é t ra hũ s a n h thì chỉ chốc lát sau sẽ thành cho bụi nhưng nếu có thể ký sinh tài hồn trong nội phủ khổng tước như k i m o thì trăm năm sau vẫn có thể tu luyện lại từ đầu để biến về nguyên hình trái tim chu tước đột nhiên đập thình thịch phương ương đã giết hắn thê thảm như vậy nếu một ngày kia có thể trở lại cửu trọng thiên thì nhất định hắn sẽ、Chít. khổng tước thò đầu tới ngoài ăn h thử tỏa ra ảnh vàng rực rỡ kia như mổ sâu chư tước bà chẩm chư tước còn chưa kịp phản ứng thì đã bị khổng tước ngửa đầu nước xuống bụng vừa t i ế t sinh lờ mờ nhớ ra hình như phụ tôn nuôi rất nhiều tuyết tằm trong hũ sành này hắn cứ tưởng toàn hồn kia là tuyết tằm sinh ra thần chí nên chẳng chút do dự nuốt chửng vui vẻ hưởng thụ một b ể a non đê linh lực khổng tước mang theo linh lực phượng hoàng mà phượng ương cha hắn vận c h u y ể n trong kinh mạch làm tàn hồn bị nuốt vào dần tan đi cuối cùng biến mất hoàn toàn phần tuy xuyên ngáp một cái rồi lại ngồi sổn bên bệ cửa sổ ngủ gà ngủ gật tuyết tằm phục tôn nuôi ngon thật lần sau phải ăn thêm mấy con mới được